Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chạm đẩy cái nắp áo quang ra để thoát tần Thế nhưng không hiểu về lý do gì Mà cái nắp áo quang này cứng ngắt Cứ như thế là nó bị đóng rinh chặt vào cái áo quang này vậy Còn đang hoảng loạn tay đập chân đá Thì bất ngờ cái cư mặt trắng ẩn đáng sợ đó Là hiện ra phía bên kia của cái khe hở Tôi nín thở dừng tay Nhìn chầm chầm vào cái khu vạch trùng trợn vô cảm đó Bất ngờ cái phong nữ này quạt mờm ra hét vang lên Cái tiếng hét đó như làm cho đầu của tôi nổ tuôn vậy Tôi muốn đưa tay lên bịch tay lại Thế nhưng không thể Cái áo quang này khá hẹp Không thể đưa tay lên được Thế rồi chẳng bao lâu sau Tôi như chìm vào một giấc ngủ miên măng Khi mà xung quanh tôi như tối giật lại Không biết tôi đã nằm trong cái áo quang này được bao lâu Hey dư tôi đã được ngủ bao lâu rồi? Cái cảm giác của tôi lúc này lạ lắm. Tôi vẫn còn giận tức được, cứ như thể là đã cơ thể tôi vẫn đang hoạt động vậy. Tuy nhiên, toàn thân của tôi không hề có một cảm giác gì. Phá xung quanh thì vẫn chỉ toàn một màu đen bất tận. Cột đang hoang mang, không hiểu là mình đã chết hay chưa thì bất ngờ, tôi đã có cái cảm giác lại, một cái cảm giác đau đớn trên mặt. Tự như có ai đó đang vả vào mặt của tôi vậy. Và rồi trước mắt của tôi, cảnh vật như sáng lên và trở dần. Khi tôi đã có thể mở mắt nhìn được rõ, thì trước mặt của tôi là một thợ nam đang vả mạnh vào mặt của tôi. Thấy tôi mở mắt và cái đầu bắt đầu cử động, thì người này quay lại hô lớn. "Cậu ta tỉnh lại rồi cô ơi, cậu ta tỉnh lại rồi." Ông cụ chủ xưởng mới từ từ tiến lại gần nhìn tôi. Chỉ một lúc sau thôi, là tôi bắt đầu cử động lại được rồi. Toàn thân mệt mỏi trả trời. Tôi lửng tưởng trung đẩy bước ra khỏi cái áo quàng nhìn quanh. Tất cả thợ đều đứng bu lại quanh tôi. Và ông cụ chủ sưởng kia đang đứng ngay trước mặt của tôi. Ông ta nhìn tôi hồi lâu. Tôi hỏi. Tôi... tôi đang ở đâu thế này? Ông cụ nói với mấy người thợ. Đưa cậu ta chưu trang nhà trông đi. Cho cậu ta nghỉ ngơi đã. Sau khi làm một cốc trà gừng nóng tôi dường như đã lấy lại được sức lực. Tuy nhiên, hai tay của tôi vẫn run lên cầm cặp khi rút điếu thuốc trà chậm. Ông cụ ngồi đối diện tôi lắc đầu, thây rồi ông ta là một hớp trà đặc và nói: "Việc cậu bị nhốt chờ oan tại đêm qua là điểm đó, cậu không biết không?" Tôi nhìn ông cụ nhả thuốc hỏi: "Ý ông là sao ạ?" Ông cụ này thở dài nói: "Thông thường thì những người nào bị chung hộp nhốt chờ hòm là điểm báo là họ sắp chết đó. Tôi đột mình khi nghe hết cái câu đó của ông cụ, thấy nhưng tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục rít thuốc. Ông cụ ngồi trỏ im lặng dài chi. Thế rồi ông quay mặt nhìn tôi. Ông ta nói bằng cái giọng lo lắng. Tôi nghĩ là cậu nên dừng cái việc nghiên cứu tâm linh này lại đi. Vì coi bộ như ý trời đã định, cậu không có duyên tới cõi âm đâu. Nếu còn tiếp tục thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Tôi vẫn ngồi đó im lặng phờ đít thuốc, trong đầu thì cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Không lẽ nào những gì mà ông cụ này đang nói đây là thật sao? Còn đang nghĩ ngợi thì ông cụ hỏi tiếp: "Thế tối qua cậu đã nhìn thấy cái gì lạ không?" Tôi nhìn ông cụ, thấy rồi không hiểu vì lý do gì mà tôi nói: "Dạ, con không thấy gì lạ cả, cụ ạ." Ông cụ hỏi: "Thế cậu có nhớ tại sao cậu lại bị nhốt vô hầm không, hay bằng cách nào không?" Tôi khẽ lắc đầu, ông cụ lại ngồi đó vuốt đầu suy nghĩ, thay đổi ông nói tiếp: "Lạ nhỉ, nếu mà như vậy thì chẳng qua là cậu không có duyên sao?" Tại một nhà nhỏ nằm trong giữa trẻ giữa lòng thành phố Hà Nội, gia đình bà Nga Nhân trong giữ trẻ cũng đã gần 3 năm nay rồi Và đối với những gia đình bận rộn Mà không có thời gian chăm đơm cho con mình Nhất là ở cái độ tuổi gọt nhỏ Thì có lẽ là bà Nga Là cái giải pháp tốt nhất Nhà trong trẻ mà bà Nga Thì chỉ có mỗi bà và con gái bà quản lý Và bà chỉ nhận nhiều nhất Là 10 đứa mà thôi Có lẽ là để tiện cho việc cai quản Cứ như mọi khi Các bậc phụ huynh Bận chăm công nghìn viện lại đưa con mình tới nhà của bạc nga. Sau cái nụ cười đon đã, những cái vẫy tay thân thiết chào tạm biệt, nào ai biết được đằng sau cánh cửa ấy đó là một địa ngục trần gian. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net